Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đó bị đánh đừng có trách. Rồi sau đó thì cô Lan tắt cái chú kim can đi. Thì mọi chuyện trở lại bình thường. Coi như có cái giao kèo giữa đôi bên. Rồi không lâu sau đó thì có một nhóm Phật tử lại nhà để mà tụng kinh cậu an cho bà cụ thì trong đó có một phật tử mang cái sâu chuỗi mới đeo vào cho bà cụ rồi nói cái sâu chuỗi này đeo trên tai sâu chuỗi của mẹ quan âm thôi thì con đeo cho bà cụ để được bình an nhé xong rồi cổ niệm phật thì đeo vào cho bà cụ thì bà cũng để cho đeo thôi nhưng mà đến khi các phật tử đi về hết thì bà mới cởi nó ra Rồi ba dục xuống dưới gầm giường, rồi cười mà nói, <cười> tưởng gì định trói tao hả, đừng có mơ, tụi mày là cái gì mà tao phải sợ, bài đặt dạy tao niệm Phật nữa. <cười> cô Lan nghe vậy, cô nghĩ chắc cái dạng này, cái dông này nhập trong người mẹ cổ cũng không phải dạng vừa Thôi, cổ đành coi như chịu lép dế để im đó đi. Mà hễ có ai lại gần, thì bà đánh, bà đuổi. Bà chỉ cần giơ tay đánh thôi, chứ bà không có chạy xuống rượt ai được, chỉ nằm trên giường thôi. Nhưng có điều khi cô Lan ngủ bên cạnh, thì bà lại im ru à. Chắc có lẽ mỗi lần mà cô Lan nằm ngủ cùng với bà, cô Lan có mở chú và kinh phổ hiền địa tạng. Và cô cứ mở như vậy rồi cô ngủ. Và bà cứ im mà ngủ. Còn bất cứ ai khác lại là bà cứ đuổi xua hết. Cho đến một ngày kia thì mẹ của cô Lan lên tiếng. Đương nhiên nói đây mình hiểu. Mẹ cô Lan không còn nữa. Là cái người đang ở trong cái xác mẹ cô Lan đó. À, ở đây lâu quá không có cho tôi nhậu gì hết á. Đi mua gà, mua vịt gì đi, nhớ mua cho chai rượu cho tôi uống nữa. Toàn ăn cái gì đâu không à, ngán thế bà. Lý do mà cái người này nói như vậy, tại vì cô Lan cho mẹ của cậu ăn chai và cho uống sữa dinh dưỡng. Kể từ lúc biết bà không còn là chính mình nữa, thì cô Lan mới nói, ăn gì mà ăn rượu bia gì ở đây ăn cháo đi cho no thì lúc đó bà cụ mới lên tiếng không không không không ở ở ở trên đây có ăn được gì đâu lâu nay thèm muốn chết thôi thôi cho ăn đi cho sinh đó giống như năng nỉ vậy nhưng mà cô Lan nhất quyết không cho có lẽ duyên số cũng đã tới rồi có lẽ những người đó ở trong cái xác của bà lâu ngoài quá Nhưng mà cô Lan thì lại chỉ cho ăn đồ ăn chai, uống sữa. Mấy người đó lại muốn ăn nhậu, cho nên không được tội nguyện. Thành ra những cái vong đó cũng không còn muốn lưu liếng lại và muốn bỏ cái xác để mà đi. Và khi có cái quyết định ra đi đó thì cũng là lúc mà mẹ của cô Lan tắt thở, lìa xa cõi đời này luôn. Cô Lan biết rõ, biết rõ cái sự sống lại của mẹ mình. Không phải là sự sống bình thường mà chỉ là do những dông linh, những cái uh, hồn ma bóng quế nhập vào để giữ lại sự sống đó để mà họ hưởng lợi từ qua cái xác mẹ cô Lan. Cho nên cô Lan không có liên tiếp và cô Lan cũng không còn khóc lóc gì nữa vì thật sự mẹ mình đã mất cách đây 2 năm rồi chứ không phải bây giờ mới mất. Thì ngày hôm đám tang ấy đó Có mấy sư trên chùa xuống tụng kinh siêu độ và trong đó có cả sư phụ của cô Lan xuống. Khi xuống nhìn trong nhà thầy mới nói Thôi không được rồi, cái bàn thờ cũ quyền tất tổ mà sao nó trống lỏng mà không có ai hết. Thôi mình nên dẹp nó đi, mình để di ảnh thờ một mình bà cũ thôi. Cô Lan nghe lời và cũng làm theo. Không hiểu sao đêm đó sắm chốt mưa to gió lớn làm sụp cái bàn thờ Phật đối diện với quan tài của bà cụ. Và cũng cái đêm đó, khi vào trong thì, con thấy các sư nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.